thần cung phụ. Và rồi ta nhớ tới một vấn đề muốn hỏi ngươi. Nhị tiểu thư Hận Thiên Ninh mỉm cười, nhẹ nhàng đi tới bên người của Phương Hành, đột nhiên trở chân ngã xuống, cả người vậy mà ngã vào trong ngực của Phương Hành. Phương Hành vừa mừng vừa sợ, cười ha ha kêu lên. Nhị tiểu thư cẩn thận. Sau đó không chút khách khí, ôm lấy Hận Thiên Ninh, thoáng cái ôm giật chặt. "À, Nhị tiểu thư dùng phan san phấn gì mà thơm quá?" người ấy là muốn hỏi ta cái gì? Phương Hành cười hì hì, ôm Hận Thiên Ninh hỏi. Hận Thiên Ninh tự nhiên ngồi ở trên đùi của Phương Hành cười nói. Vừa rồi người đối xử với thiếu tôn ca ca như vậy, không sợ? Thanh âm nhẹ nhàng, Khiêu Thù ở trong lòng bàn tay lặng lẽ vạch cái cổ Phương Hành. Khiêu Thù này dung sừng của hỏa hưu chế thành, Ẩn trước kịch độc. Ngay cả chút cơ viên mãn, chỉ cần bị vạch thấy vết máu, thì sẽ bị kịch độc rót vào trong da mặc dù kịp thời giải độc, chỉ sợ cũng bị tàn tật, kinh mạch heo rũ, nói trắng ra là không cách nào có thể cùng người động thủ nữa, tù vi cũng sẽ từng bước hạ thấp, giống như là phế nhân. Hận Thiên Ninh cười ôn nhu, lại ra tay độc ác, thằng đến thủy thù sắp vạch đến cổ của Phương Hành mới biến sắc, nhìn Phương Hành cười hì hì, thò tay sờ cằm của mình, phát thanh âm lạnh, không sợ bản tiểu thư lấy mạng ngươi sao? đương nhiên không sợ thời điểm hận thiên ninh muốn vạch tên cổ của phương hành, phương hành ở lúc nàng động thủ, thuận tay giáng một tấm định thành phủ lên trán của nàng, hận thiên ninh thó một cái không thể động đậy, ngay cả nụ cười lạnh ở trên mặt cũng cứng đờ, trừu thừ tìm với cách cổ của phương hành cách mấy xích, không còn khí lực đầy về phía trước một ly, phương hành vẫn ôm hận thiên ninh như là không có chuyện gì phát sinh, ngón tay theo vị trí mi tâm của hận thiên ninh trượt xuống, cười hì hì nói, để xem khuôn mặt kinh đẹp có mắt cũng không nhỏ, đáng tiếc là mắt tam giác, có tướng cay nhiệt, mũi không đủ cao nhưng mui lại cong mỏng. Này là tướng dầm nữ, cổ quá cao, bà vai lại thấp, ngực hơi nhỏ. Không nói vuốt có sướng tay hay không nhưng mà tương lai chỉ sợ hài tử sẽ đói. eo rất nhỏ nhắn, mềm mại, bắp quá lại hơi dài như vậy sẽ cảm thấy chân của người ngắn. Tuy người nhìn giống như là tiểu mỹ nhân nhưng thực không có xuất chúng hơn nữa cái tính tình này dơ sát hắn đột nhiên biến đổi, công ngón búng ra, đánh hận thiên ninh bay ra ngoài. Tùy vì chút cơ viên mãn quán hôm nay, tuy là dùng chi lực, lại cực kỳ trầm trọng. Hận thiên ninh về một cái, bay đến vài chục trượng, tiến vào trong đầm nước mà xích long ưa thích cư ngụ. Người ở trên không trung, một tấm phù chú bỗng tung bay, chính là định thần phù kia bị phương hành thò tay tiếp được, nhét vào trong túi chiếc vật, mặt lộ ra cười lạnh. Dù gì phương hành đại gia. Cũng là người ở trong vô số hung hiểm trùi ra, vừa đút giữa, lã đăng độn giang hồ. Hận thiên ninh kia yểm một chút kế phạch, lại muốn cùng với mình phân cao thấp, nói nàng muốn rượu trước mắt rỗ ban, thì cũng là cất nhắc. Ta muốn giết gây. Thanh âm hận thiên ninh từ trong đầm nước vàng lên, ướt đẫm nhảy đến bờ, trong tay nắm kỳ thủ oán hận nhìn phương hành. Nếu nói như vừa rồi, nàng chỉ muốn phế phương hành, nhưng bây giờ là sát ý đầy cõi lòng, cũng đã không thể trách nàng bất kỳ nữ hài nào bị nam nhân sờ và đánh giá toàn thân đoán chừng đều sẽ cầm tức như nàng nhưng nàng lại không dám tiến đến chủ yếu là vừa rồi Phương Hành biểu hiện rất tỉnh táo mà rất ý làm cho nàng cảm giác mình buồn cười giống như là tên hề Phương Hành lại không thèm để ý cười hì hì nói nhị tiểu thư tuy tính tình của đại tiểu thư làm cho người chán ghét giống như người nhưng hơn ở thích giả nam nhân nhưng người ta tốt xấu gì thì cũng trưởng thành chiến mạo người không bằng người ta bộ dáng thì không tinh xảo bằng nàng ngực không lớn bằng nàng, mông thì cũng không xinh đẹp bằng nàng, ngay cả thời gian sinh ra muộn hơn người ta, lấy cái gì mà tranh nam nhân với người ta? Người muốn chết sao? Hận Thiên Ninh tức giận thiêu đốt, cầm lấy kỳ thù sừng châu lao đến phương hành. Chỉ có điều lúc này, có chút chuẩn bị, biểu hiện ra giống như là lấy kỳ thù sừng châu vọt trước phương hành, mà dưới chân lại lóe lên hào quang, có hai cây gai lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng phương hành, trên cảnh có hai đóa hoa. Cánh hoa hé mở, phun ra một tiêu khói độc Mà ống tay áo của hận thiên ninh Cũng đã đến biết quang Một con rắn đỏ màu xanh Bay ra, cắn về trước cổ của Phương Hạnh Thời điểm hận thiên ninh khép lớn, miệng khẽn nhất Vậy mà đồng thời phun ra mấy cây ngân trong Dưới thái dương ánh sáng Căn bản là không nhìn thấy Khoảng cách đại gần, cơ hồ thanh âm nàng truyền đến Thì cũng đồng thời đến trước mặt của Phương Hạnh Xam gia nhị tiểu thư này quả nhân rất hận Phương Hạnh Vừa ra tay, chính là bốn sát chiêu Tu vi của nàng thấp, nhưng đồ vật cổ linh tinh quái ở trên người lại không ít. Nếu không lưu ý, chỉ sợ chút cơ hậu kỳ cũng phải ngã xuống ở trong tay của nàng. Chỉ tiếc là những đồ chơi kia của nàng ở dưới thần thức có thể so với kim đan trung kỳ của Phương Hạnh, lại ngây thơ như đồ chơi của hải tử. Tiểu thư điêu hoa đụng phải đồ gì, thực không khác gì là chuột đụng phải bèo. Thôi một hơi, liền phá ngân châm. Sau đó, ánh mắt ngưng tụ ở trước người huyễn hóa ra một thanh kiếm màu vàng, suy một tiếng còn rắn đỏ bị gọt thành hai đoạn sau lưng bay lên bình chứa ngăn đại khí độc hận thiên đình thấy phương hành động cũng không động đã phá được tất cả sát chiêu của mình không khỏi kinh hãi lại mình thế sông lại hơi ngừng phương hành lại không cho nàng cơ hội lui về phía sau nắm ngón tay hư bắt lăng không kéo hận thiên đình qua xét đế cổ áo rắn chắc nhấn xuống trên đùi mình hận thiên đình ghé vào đùi quán biến đè không thể động đậy người người muốn làm gì Hận thiên ninh bị hồ hồn bay phất tán Giống như cảm nhận được chuyện kinh khủng gì đó Quả nhiên phân hành thuận miệng nói Không muốn làm gì cả Nói xong Kéo váy lụa của hận thiên ninh xuống Bàn tay dương lên Hiện một thân phi kiếm Người cái tên hỗn đàn này thà. Dù hận thiên ninh ác độc thế nào Thì cũng chỉ là một tiểu cô nương Làm sao có thể chịu được người ta cười quần Bị hồ không thể ngừng rẽ rủa Nhưng Phương hành hơi dùng sức Đã áp trí nằm cả lời nói cũng không nói ra Phi kiếm trong tay, không chút khách khí Đánh xuống bông của nàng Đánh tới hận thiên ninh khóc hù hù Đánh bởi mấy cái Bờ bông của hận thiên ninh xanh tím Lúc này Phương Hành mới tiệt tay ném nàng ra ngoài Lại rơi vào hồ nước ta ta nhất định phải nói cho phụ thân bảo hắn giết ngươi Hắn nhất định sẽ giết ngươi Hận thiên ninh từ trong hồ nước leo ra Một bộ dáng kiêu ngạo Đã hoàn toàn không còn Cắn môi, vô cùng ủ rũ Còn mắt đỏ bừng bà mung cong vừa đau ngón tay thì cầm hết quần còn mắt thì nhìn Phương Hành có chút ác độc Phương Hành lại không thèm để ý nói về sau ngươi còn dám ngang tàng đùa nghịch với ta ta cam đoan còn làm ác hơn lần này Hận Thiên Ninh oán hận nhìn hắn đột nhiên quay người rời đi không thể nghi ngờ là muốn cáo trạng Phương Hành bỗng nhìn nói đi ra tiểu viện của ta đoán trường đời này ngươi đừng có đoạt lại tỷ tỷ của ngươi lời này không vang rồi lại thầm vẫn ninh được, vào tới bên tai hận thiên đình, trần đến toàn thân nàng run lên. hận thiên đình nao nao, vội ý thức xoay người lại, một lời không nói nhìn phương hạnh. phương hạnh hác hác cười nói, biết việc cái gì ta đánh người không? người chính là nguồn ngốc đấy. điều bạch kiểm kia rõ ràng là theo dõi bí các hận thiên thị các người tự nhiên càng nhanh trở thành con rể của hận thiên thị càng tốt. người tuổi còn nhỏ, dù thế nào đi nữa thì thời gian kết hôn cũng sắp xếp sau tỷ tỷ hận ấp xuống nữ nhân kia cũng xinh đẹp hơn ngươi hắn sao dám nguyện ý chọn ngươi chứ sắc mặt hận thiên ninh đột nhiên trở nên rất khó coi lăng lệ quát người nói bệnh phương hành nói ta không có nói bệnh chắc hẳn ở trong lòng ngươi cũng rất rõ ràng hận thiên Ninh bị hắn giao huấn một trận vẻ vinh báo tự đắc sớm rất tiêu tán không còn thậm chí ẩn ẩn có chút sợ phương hành đối với hắn mà nói tự nhiên càng chú ý hơn ấp phương hành nói về nàng đã không phải là sự tình hư vô mờ mịt gì Mà là điều kiện cụ thể Rất là sự thực Nhất thời làm cho nội tình của nàng ngưng trọng Sự tình thiếu tôn Muốn vào bí tác cũng không có tưởng tượng Từng người có trước bản lĩnh Sau khi gia nhập hận thiên thị Đã muốn vào bí tác tìm tòi đến tột cùng Xem có thể tìm được bí mật gì của quy khư hay không Đối với người mà hận thiên thị Nhận định có thể tin tưởng mà nói Bí mật của bí tác sẽ không phong nghiêm ngặt Từ thù không cho người xem Chỉ không để cho người ta lộn xộn vào mà thôi Nghĩ như vậy Phương Hành nói thật đúng là có khả năng, tỷ tỷ của mình xác thực là chiếm ưu thế rất lớn. Người muốn kết mình với ta? Hận Thiên Ninh không phải là kẻ ngu, nghe xong Phương Hành nói, đã ẩn ẩn đoán được ý của hắn. Phân hành cười hắc hắc nói, đương nhiên phải kết mình, ta muốn ngủ tỷ tỷ của ngươi, đương nhiên phải kết mình, ta muốn ngủ với tỷ tỷ của ngươi, ngươi thì muốn ngủ với tiểu bạch kiểm kia, kết mình không phải là bình thường à? Hận Thiên Ninh cười lạnh, người nghĩ hay lắm. Nói cho ngươi biết, ta và tỷ tỷ thế như nước với lửa Ta không thể giúp ngươi được Phương Hành cười ha ha nói Ta cần ngươi giúp sao? Trên thực tế là ta giúp ngươi mới đúng Hận thiên ninh nào nào? Ngươi giúp ta? Giúp thế nào? Sắc mặt Phương Hành đột nhiên nghiêm túc hỏi Trước tiên ta hỏi ngươi Ngươi có thích sao hòa thiếu tôn kia không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của hận thiên ninh dương lên Ngạo nghễ nói Đó là đương nhiên Phương Hành nói Vậy có phải ngươi nhất định phải gả cho hắn hay không Hận thiên ninh nói Ngoại trừ thiếu tôn ca ca Ta không muốn lấy ai làm chồng Phương Hành cười hắc hắc Bỗng nhiên giảm thấp thành âm nói Vậy ta giúp ngươi chuẩn bị chút dược, Ngươi cầm đi ngủ với hắn nhé Nghe Phương Hành nói Hận thiên ninh nghe giải Thế nào Phương Hành ngồi thẳng thân thể nói Đừng có há miệng lớn như vậy Ta nói rõ ràng cho ngươi đi Trên thực tế luận các điều kiện ngươi đều không thể chiếm ưu thế, không nói bộ dáng, tu vi chỉ là thân phận. Ai bảo ngươi là lão nhị chứ? đoán trường tộc nhân càng muốn tiểu bài kiềm kia và tỷ tỷ của ngươi kết hôn, sau đó thuận lý thành chương trở thành người thế nghiệp của tộc trưởng. Hận Thiên Đình có chút ngẩn người, nhìn Phương Hành miệng lưỡi liều loát. Cho nên nói bây giờ ngươi chẳng những quan hệ không thân cận bằng hai người bọn họ, mấu chốt ngay cả cơ hội cũng chẳng có. Tiểu bài kiềm kia là tuyệt đối sẽ không cần nhắc ngươi chứ có thể tự người tranh thủ đi Từ trong tay của tỷ tỷ của ngươi Mà đoạt hắn tới Hận thiên linh lộ sát trần trở Nhưng ngươi nói cái gì kia Cũng quá Phương hành vung tay lên trịnh trọng hỏi Hỏi lại một lần Ngươi có ưa thích cái tên tiểu bạc kiểm kia không Hận thiên Đình nước mắt Đẹp trai hơn ngươi Là thành tiểu bạc kiểm à Phương hành Ta hỏi ngươi có thích hắn không Hận thiên Đình nói Đương nhiên là thích Cực kỳ là ưa thích Phương Hành nói Ngay cả thuốc cũng không dám hạ Thì còn nói cái gì là ưa thích Hận Thiên ninh có chút ngốc Phương Hành giành sắt khi còn nóng nói Trước tiên ngủ với hắn Gạo đã nấu thành cơm rồi Sau đó còn sợ hắn chạy à Tính tình hận Thiên ninh vốn có chút cổ quái Làm cho người đáng sợ Cái này trong tộc đã sớm chuyển ra Thời điểm Phương Hành cùng với người uống rượu Nghe nói qua không ít Lúc này nha đầu kia bị Phương Hành kích đến phát hỏa. Sau một phen nguyện biệt Lại đã thực hạ quyết tâm Mày nhíu chặt Suy nghĩ nửa ngày Mới đột nhiên nói Hắn đã là kim đan Không có dễ dàng như vậy đâu Phương Hành cười lại nói Thuốc của ta <cười> Đừng nói là kim đan Nguyên anh cũng chạy không thoát đâu Hận thiên ninh vươn tay ra Cho ta Phương Hành nói Đợi lấy cái đã Nói xong chạy vào trong phòng Từ trong túi chức vật chọn ra cả buổi Lấy ra một hạt liệu hương đan cực phẩm. Đây là khi hắn đấu giá kiếm thai, có người lấy ra đồ thành linh tinh, chính là đan dược cực kỳ hiếm thấy. Đừng nói kim đan sơ kỳ, ngay cả kim đan trung kỳ thấy cũng đỏ mắt. Thiếu Tôn kia bị thương rất nặng, Phương Hành không tin hắn không dám động không động tâm. Lấy ra dược này, Phương Hành đã ngưng thần lực lại, đột nhiên nắm liệu thương đan ở trong tay, sau đó vận chuyển tam bộ chân hòa, không bao lâu, một tia dược hòa tiêm nhập vào trong đan dược. <cười> Cũng không tin người không động tâm Phương Hành cười xấu xa Lại trân trọng Bỏ vào bình sứ nhỏ Lấy cho Hận Thiên Ninh Đi thôi nha đầu Ta vì ngươi Là ngay cả vốn Vốn gốc cũng ra Phương Hành rất không đỡ Ở trên thực tế hắn Có ba hạt huyết điện tử Này đã đoạt từ kim ô Nên không coi thuốc trị thương này Là chuyện quan trọng Đương nhiên lúc này nhất định Phải biểu hiện ra trị thất quý Hận Thiên Ninh tiếp tới Lật qua lật lại nhìn vài lần Hồ Nghĩ nói Không có đọc chứ Phương hành tức đến lấy phi kiếm ra Chỉ vào bờ mông của hận thiên ninh nói Người muốn bị ăn đòn có đúng không Hận thiên ninh bị hù hoa rung thắt sắc Thoáng mấy cái nhảy ra ngoài Bốn trượng kêu lên Đánh mông nữ nhân Người không cần mặt sao Phương hành nói Nếu không cởi hết quần áo trong ngược lên đánh Hận thiên ninh bị hù đến run rẩy, Một khắc cũng không dám ở trong tiểu viện này nữa Cất bước bỏ chạy Phương hành cười ha ha Truyền âm cho hận thiên ninh Thời điểm thương thế quán còn chưa lành, kịp thời đưa qua đi. Sau khi ngồi xuống, hắn nhẹ nhàng cười lạnh, lại nhau mắt dưỡng thần. Hắn tự nhiên biết vô luận là hận Thiên Ninh hay là thiếu tôn, đều sẽ kiểm tra thuốc trị thương kia, chỉ là mặc cho bọn hắn có kiểm tra như thế nào thì cũng không thể phát hiện được dị trạng, bởi vì dược khoảng vô ngân vô tích, căn bản không phải là thủ đoạn bình thường có thể dò xét ra được. Dù sau đó, Hận Thiên Ninh nói chuyện này ra, hắn cũng có thể hoàn toàn phủ nhận, mặc cho người khác nghiệm thân. Loại pháp môn vận chuyển dục hỏa này là kết quả hai năm qua hắn tìm hiểu, bởi vì nội hỏa từ trong huyền quan trạm thủ đồ đạt được, nguyện hỏa là từ trong huyền vực tẩy cơ đan đạt được, nhưng dục hỏa là phương hành dựa theo pháp môn thiên nữ truyền thụ cho, tự mình tìm hiểu ra, cho nên trong tam bộ chân hỏa, phương hành vận chuyển dục hỏa càng thành thạo, có thể đưa ra bên ngoài cơ thể. Đương nhiên trình độ bậc này là không cách nào có thể đả thương địch thủ, nhưng dung điện ám người là cực kỳ tốt. Bởi vậy, phương hành tin tưởng, thiếu tôn kia quyết không thể phát hiện mánh khóe, bởi vì dục hỏa trong đam vốn không phải là độc, chỉ là câu dẫn ra dục hỏa của hắn. Nghĩ tới thiếu tôn kia, 40-50 năm qua, vẫn giữ thuần dương thân, dù có pháp môn đặc thù áp chế, thì dục hòa cũng sẽ rất mạnh biệt. Trong tộc đồn đại, sau khi thiếu tôn đi vào thị tộc, đã biểu hiện tâm ý với đại tiểu thư, chỉ là hắn làm cho người cao ngạo thủ lễ, vẫn dùng lệ đồ đáy, từ từ thân cận. Nhưng Phương Hành suy đoán, chỉ sợ là vì thiếu tôn này không chịu thân cận, mới khiến cho nội tâm đại tiểu thư, không có cảm giác an toàn, cũng làm cho thận thiên ninh cảm giác, mình còn có cơ hội, một mực lừa mạng tranh đoạt. Chỉ có điều Phương Hành lại cảm thấy, thiếu tôn kia một mực dùng lẽ đôi đái với đại tiểu thư, cũng không phải là thực sự đúng đắn, mà là vì bảo trì thuần dương thân, phải rời xa nữ sắc, sau khi thân cận nữ nhân, chỉ sợ hắn sẽ áp trí không đổi. Người tu hành. Không qua tiểu kiếp thì vẫn là người Thất tình lục lục Không những không giảm Ngược lại sẽ càng mạnh hơn nữa Lúc này thiếu Tôn đang ở trong đình viện của mình Hận thiên đình đi tới thiếu Tôn thấy nàng Lại nghe nàng nói đưa cho mình thuốc trị thương Vốn không cho rằng nàng có thể có thuốc trị thương gì tốt Ý định nhẹ lời an ủi vài câu Liền tiễn nàng đi Lại không nghĩ tới nhà đầu kia Lại lấy ra một viên đan dược cực kỳ quý giá Ninh nhiên mọi người Viên thuốc này là từ đâu mà có? Thiếu tôn nhìn đan dược này hơi ngưng thần, cũng không muốn chối từ, ngược lại nhẹ giọng hỏi. Hận Thiên Ninh cười hì hì nói, là cái tên Sa Hỏa Hình Phương kia đưa cho ta, người cứ yên tâm dùng đi. Thiếu tôn nào nào vốn muốn cự tuyệt, nhưng đáy lòng lại hiện lên một tia lạnh ý. Hình Phương kia và mình gặp mặt, liền để mình ăn thiệt thòi lớn như vậy, làm hắn rất khó nhịn. Vừa nghĩ tới, trong mắt đã lóe lên tình quang. Hận thiên ninh cười hì hì nói Thiếu tôn ca ca Dùng đan dược của gia hỏa kia dưỡng thương Lại quay đầu giáo uốn hắn Lời này thực nói đến trong tâm cảm của thiếu tôn khá gật đầu, trầm ngầm nghĩ Ta muốn nghe nói trong hận thiên thị Có người mang theo chân lòng tới Liền cố ý trở về Tùy thời thu phục làm của riêng Không muốn sinh tử, không muốn sinh sự Từ từ mưu tính Lại không nghĩ tới gia hỏa kia ngang ngược như vậy Không thể nói trước Ta cũng phải động chút thủ đoạn cường ngại Đợi sau khi thương thiết của ta lành Kẻ này đừng có mong súng yên lệch Sau khi tính toán Thiếu tôn nhận lấy thuốc trị thương Thả nhiên nói Đa tả ninh nhi mội mội Hận thiên ninh cười nói Thiếu tôn ca ca nhưng chỉ hết thương thế là được Ta ở cửa ra và hộ pháp cho ngươi Nói xong đứng ở cửa phòng Dọa vào khuôn cửa nhìn thiếu tôn cười Thiếu tôn thả nhiên nói Chỉ là chữa thương Tùy thời có thể ngừng lại Không cần bộ pháp gì Nói xong thần thức thăm dò viên đan dược Trong thời gian ngắn đã dùng ít nhất 7 loại phương pháp dò chết Phát hiện xác thực là đan dược tốt nhất Cũng không có dị thường Vì vậy không chút lo lắng mà ăn viên thuốc vào Từ từ vận chuyển ninh được luyện hóa Không bao lâu Giọt tính dần dần thoát tán Rót vào lục phủ ngũ tạng Từ trong ra ngoài thương thế đều phục hồi rất nhanh Quả như là một đan dược tốt Trong đội tâm thiếu tôn thẩm nghĩ Đồng thời lại cảm thấy Gia hỏa kia từ ngoại khư tới Ở trên người đã có nhiều thứ tốt như vậy Đợi khi chiếm sức năng của hắn Cũng không phải là bắt giữ cẩn thận hỏi thăm Xem hắn có nắm giữ một ít công pháp thiếu dụng không Đang suy tư Đột nhiên cảm giác có chút không đúng Bụng dưới chẳng biết từ lúc nào Lại có một đoàn dục hỏa bay đi Thiếu tôn cả kinh Thầm nghĩ vì sao lại ở lúc này phát tác? Vội vàng thi triển bí pháp áp chế dục hỏa Để tránh ở trước mặt hận thiên linh Hiện ra nguyên hình Lại không nghĩ tới Lúc này dục hỏa đến quá nhanh. Khi nháy mắt đã đốt toàn thân Ngay cả bí pháp cũng không áp chế nổi Ở trong lòng nhất thời khí huyết toàn thân như là sông lớn vỡ đi, Làn da đỏ như máu Thiếu tôn ca ca Ngươi không sao chứ Hận thiên ninh tựa vào cửa vào hỏi Không khỏi chút sợ hãi bất ảnh Vèo một tiếng Đột nhìn thiếu tôn mở mắt Ánh mắt đỏ hồng À thiếu tôn ca ca Ngươi Hận thiên ninh kinh hãi Vội vàng lùi về phía sau một bước Ánh mắt khoảng sợ nhìn thiếu tôn Hành nhìn bội môi, người tới Thiếu tôn trầm giọng mở miệng Thanh âm khàn khàn Trong ánh mắt cũng lộ ra chút tà gì Tà, ta mới không tới đâu ta có việc đi, đi trước Vốn là sự tình trong kế hoạch Hận thiên mình bỗng nhiên cảm giác lúc này Toàn thân thiếu tôn, lộ ra là tà khí Bộ dáng vốn anh Tuấn cũng đột nhiên trở nên đáng ghét Nàng vốn thích thiếu tôn tuân nghĩ lỗi lạc, lúc này đã thế hắn như vậy Thích ý bỗng nhiên phai nhạt Tăng thêm độ tâm có chút sợ ái Vì vậy vội vàng chạy ra khỏi cửa Thanh nhi bội mùi ngươi, ngươi trở lại Thiếu tôn trầm dọc kêu to Nhưng chỉ mới một nửa Đã cỡ ép đè xuống tự nói Đi, ngươi đi mau Giống như bản tâm hắn Không muốn tiếp xúc hận thiên ninh Ước gì nào đi mau Nhưng một tia lý trí kia Ở dưới dục hòa hưng hực Rất nhanh giống như là băng tuyết tiêu tán Ta ý thiếu đốt Nhà đầu chết tiệt kia trở lại cho ta Thiếu tôn gầm lên Cả người chụp ra ngoài Động tác hoàn toàn không giống như nhân loại Cứu mạng Lão tổ cứu mạng Phụ thân cứu mạng ta Trong hận thiên thị Đột nhiên vang lên thanh âm sắc lạnh Trong thanh âm này Còn kèm theo vài tiếng dạ thú gào rú Lập tức kinh động vô số người Vài đạo khí tức cường đại quét tới Có một vị lão tổ thét lên Nghiệp chướng mới rừng tay Theo thanh âm Vài thân ảnh từ trong núi sông ra mấy vị này ở trong hận thiên thị ẩn cư không biết bao nhiêu năm vừa bay ra đã thấy một quái thú nửa người nửa diều nửa điều đang đè một nữ hài xinh đẹp ở dưới thân thể hai mắt màu đỏ tươi hung quang lộ ra bọn hắn đào dáng chủ quan lập tức ra tay vài đạo lực lượng cường đại từ bốn phương tám hướng quật tới bành một tiếng quái vật kia bị đánh bay ra ngoài bốn năm trượng tiền tiền bố tham mặt thiếu tôn thiếu tôn biết sai rồi quái vật kia bị đánh bay Cũng không có nhào tới phía trước Ngược lại hơi thanh tình Mở miệng kêu lên Thiếu tôn Ngươi là thiếu tôn Căn cứ của hận thiên thị cũng không lớn lắm Động tĩnh kinh thiên động địa như vậy Đã dẫn tới vô số người cảnh giác Bốn phương tám hướng đều có người vọt tới Tộc trưởng hận thiên thị và đại cung phục Cũng chạy tới Phương hành cách nơi đây vốn không xa Thì tự nhiên cũng không ngoại lệ Sớm cưỡi sức lòng sang đây để xem đáo nhiệt Và thế trang cảnh này thì cũng kinh hãi mới gặp gỡ quái thúc nửa người nửa điều, còn tưởng là hung thú nào đó chạy vào bản địa của hận thiên thị, sao lại là thiếu tôn? giao hỏa này đến tột cùng là quái vật gì vậy? tộc trưởng hận thiên thị ngẩng đầu, không khỏi gầm lên: thiếu tôn, ngươi là loại yêu ma gì, còn không mau mau hiện ra nguyên hình? ầm một tiếng, mấy trưởng lão đều từ trong chỗ bế quan bay ra, bao trùm hư không, giữ vững nơi này. nguyên hình, thiếu tôn cũng có chút ngẩn người kinh ngạc giơ tay lên. thẳng tới lúc này, hắn biết phát hiện tay mình đã không phải là tay người, mà là hai cánh. phía trên bao trùm lông vũ màu đỏ, lộ ra cực kỳ quái dị. trong lúc rất thời, hắn cũng có chút hoảng sợ. cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện, vừa mới rồi mình thần trí mê loạn, lại hiện ra bộ dạng nguyên hình. tuy chưa hoàn toàn mất đi trạng thái ngụy trang, nhưng đã bị người ta nhìn ra mánh khóe. thật lại hiện ra nguyên hình. giờ khắc này trong nội tâm thiếu tôn cũng không biết nên khóc hay là nên cười. Tân tân khổ khổ, ẩn đúc bột năm Vậy mà lại thất bại trong khẳng tấc Bắt lấy hắn Xem hắn đến tụt cùng là cái gì Đột nhiên trong hư không Lão già lúc đầu lên tiếng hết đớn Bàn tay vung lên, trường ấn to trừng mấy trượng Bắt về phía thiếu tôn Bọn hắn đều có chút kinh hãi Không phải là tộc ta, có dị tâm Nơi này là địa bàn của họ thiên thị Lại trà trộn vào một quái vật thiết kia Cũng không biết là hắn có mưu đồ gì Đám người mình vậy mà không hay biết gì cả đề án thành công, ai biết sẽ mang đến cho hận thiên thị đại họa như thế nào? Diệt tộc cũng có thể đấy. Quanh một tiếng, một người ra tay, mấy người khác cũng giả tay theo, toàn bộ đều không có ý định để thiếu tôn đảo tàu. Nhưng lúc này thiếu tôn cuồng tiếng vài tiếng, đột nhiên lao ra không trung. Giờ đã đến lúc này, hắn thực không thể ngụy trang nữa, hai cánh chấn động, ở trong cơ thể có hỏa ý vô tận bắn tung té. Trong nhãn mắt, lực lượng quán vậy mà mạnh hơn vô số lần. Hắn vốn là kim đan siêu kỳ, tuy biểu hiện mạnh hơn kim đan siêu kỳ bình thường một chút, bất quá cũng chỉ là một chút mà thôi. Nhưng lúc này hòa diễm trong cơ thể tán phát ra, phóng thích lực lượng lại không thua kim đan hậu kỳ, nhất là hòa diễm từ trong cơ thể hắn phát tán ra, bao phủ quanh người mười trưởng ngăn cản tất cả pháp thuật đánh về phía hắn. Vèo một tiếng, các tu sĩ ngây người một lúc. Trong biển lửa bất ngờ có một vòng ánh sáng màu đỏ vọt ra. Đó lại là kim gì? Phương Hành kinh hãi. Phát hiện nguyên hình của thiếu tôn Dĩ nhiên là một phi cầm màu đỏ Thân hình cân đối Linh vũ phiêu giật Quanh người theo đốt lên hỏa diễm màu đỏ như ẩn như hiện Ngoại hình rực rỡ, tươi đẹp Nhưng ở trên người Lại ẩn trước một loại hung ý khó tả hiện độ Đầu chim xoay chuyển Nhìn chầm chầm bán tu tức Đây là tu tức Mấy vị đại tu sĩ cũng bị cầm thú hù sợ hãi Còn có người nghẹn ngọng kêu linh Chứng kiến hung thú trong truyền thuyết bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình Mấy vị đại tu nhất thời quên ra tay. Vốn kế hoạch mười phần nắm chắc. Lại hủy trong tay của ngươi. Chủ tức lành đại nhìn Phương Hạnh. Mạnh miệng phát ra tiếng người. Giống như mang theo oán độc và hung ác vô tận. Ai hủy của ngươi? đám giật chứ không phải là ta đưa cho ngươi. Phương Hạnh cưỡi trên đầu rồng, Nhìn về phía chu tức kêu to. Tự hồ đang giải thích. Nhưng lại càng chẳng khác gì là thừa nhận. Ánh mắt chủ tức nhìn án oán hận. Cả một hòa ép về bốn phương, ép về thiết phương hành. vậy mà hóa thành một đó hỏa vân ầm ầm đốt tiếp phương hành, đi qua nơi không khí vạn vẹo, giống như hư không, cũng có thể đốt xuyên. xích long sau có khả năng để cho hỏa vân vào tới trước mặt phương hành, miệng phun thanh quang, thổi tan hỏa vân. chu tức giận dữ, hai cánh dương ra, như trì điểm phương hành vào tới. chạy mau! phương hành hoàng sợ, vội vàng thúc dục xích long đào tàu. hiện tại không biết nên chi tiết của chu tước, hắn cũng không muốn chống lại. Mấy vị đại tu thấy vậy, vội vàng ra tay, lại không nghĩ rằng chu tức chỉ là làm dáng, Quay người ánh nửa sáng lên, Sóng nhịch bước người, hào quang trời mắt, đợi cho hải quang biến mất, chu tức ở giữa không trung cũng biến mất. Ở bên ngoài hơn 10 dặm, lại xuất hiện một đạo hỏa quang, bỏ chạy ra xa, thi triển đa di thuật. Hắn muốn chạy trốn, mấy vị trường lão của Hận Thiên Tự quát khẽ, đồng thời thân hình bé đi, thi triển đa di thuật đuổi theo. Phương Hành cũng vỗ đầu thích lòng lại, "Mau đuổi theo, mau đuổi theo!" Xích lòng gạo to, nhanh chóng bay ra ngoài Chỉ là nó thần trí hỗn loạn Ít khi thi triển thuật pháp gì Chỉ có thể dựa vào bản năng vật lộn Hay mượn nhờ long thân cường hãn Nuốt công kích của đối thủ vào Lại bắn ngược trở về Hôm nay mặc dù tốc độ của nó nhanh Nhưng lại không biết đa di thuật Vừa lên đã bị bỏ xa hơn 10 dặm Nhất thời không đợi kịp Phân hành không thèm để ý Hắn cũng không có ý định bảo xích lòng ác đối với hùng thú kia Chỉ là muốn đổi theo xem trò vui mà thôi Vào một tiếng Chủ tức phi độ như tiền chấp Một lần vỗ cánh chính là trăm dòng Mà mấy vị trưởng lão của hận thiên thị Lại kết thành trận thế Phân biệt thi chuyển đa di thuật Vượt qua hư không Ra sức đuổi theo Làm người liêng một đường Các người truy cường bản tôn như vậy Không sợ thời điểm cửu nguyệt thăng thiên Hạ xuống tai họa, Vạn kiếp bất phục sao Chủ tức bay ở phía trước Lạnh lùng nghiêm nghị nói Mấy vị trưởng lão của hận thiên thị nghe vậy thì trong nội tâm khẽ giật mình, hình như nghĩ tới sự tình gì để bọn hắn khiếp sợ, lập tức có người quát. Tru Đức trở lại, lão cô có chuyện hỏi ngay. Các người muốn hỏi gì? Bản tôn đỡ biết. Lúc này đã không phải là thời điểm các người nên biết. Tru Đức cũng không quay đầu, bay về phía một thạch lâm cao lớn. ở trong thạch lâm lập tức vang lên tiếng gào thét chấn nhức bốn phương. ở chỗ này bất ngờ chiếm cứ một hung thú cấp 6 thực lực khủng bố. Ngay cả đám trường não hận thiên thị Cũng không dám từ tiện qua trâu trọng xu thế đuổi theo nhất thời có chút dừng lại Chú Tức mượn bản thân linh hoạt và hăng hái Tránh còn hung thú đổi bắt Thanh âm lạnh lùng truyền về phía sau Từ ngày bản tôn sinh ra Quy khư đã có chú định đại biến Sống được các người chút lẽ vật Cho các người làm chút chuẩn bị đi Ánh lửa bao vây một quyển trục Bay về phía mấy trường lão. Chu Tức thì cười lại đi xa Hắn dù lại vật gì mấy vị trường lão đuổi theo không kịp, bất đắc dĩ ngừng lại. Vây là một đoàn nhìn quyền trục, cái này tựa hồ là bí pháp nào đó của thái thượng đạo. Đại cung phụng cầm nước quyền trục, chăm chú nhìn lại, lập tức đổ ra một hơi lạnh, bày ra cho mấy vị trường lão khác xem. Hắn không có tiếp, nhưng mấy vị trường lão đều minh bạch ý của hắn, tất cả đều kinh ngạc. Chu tước này, dụng ý bất thiện. Đột nhiên đại cung phụng trầm giọng mở miệng. Ánh mất lập lề. Có một vị trường lão khác lại nói kia. Chỉ cần có lợi với hận thiên thị ta, còn hắn bất thiện hay là hiếu thiện làm gì? Mấy vị trường lão đuổi được không? Đột nhiên đằng sau có thanh âm truyền đến, là phương hành và tộc trưởng hận thiên thị đang mang theo một đám cung cụ lực lượng không tầm thường tới. Phương hành xông lên trước nhất, bay về với mấy vị trường lão. Xích lòng của hắn, mấy vị trường lão đột nhiên trầm mặc. Trong đó có một vị trưởng lão thu quyền trục vào trong tay áo Giống như không có chuyện gì quay người Xúc sinh kia quá giả hoạt Tốc độ lại nhanh Bị chạy thoát rồi Mấy vị trưởng lão nhàn nhạt trả lời một câu Từng người bay trở về Làm cho phương hành giữa người thầm nghĩ Mấy lão già này Có cái gì đó lạ lạ Hận thiên thị Mỗi người chỉ thấy thiếu tôn mới được phong làm cung phụng Dĩ nhiên là chu tức hóa thành Kinh động đến toàn tộc đo lắng bất an hùng cầm trù thức chính là thượng cổ hung thú cực kỳ cường đại từng cùng bốn tộc thanh long bạch hồ huyền vũ tịnh sơn bị liệt vào tứ hùng ở trong hung thú là một trong bốn tộc mạnh nhất trong đó thanh long nói chẳng ra chính là tiền bối long tộc hiện nay chỉ có đều về sau long tộc học tập chi thức nhân tộc tu luyện ra hình người chuyển thành bán nhân màu bổn mạng cũng từ thanh hóa vàng trở thành kim long long tộc là chủng loại am hiểu học tập nhất Tập hợp sở trường của Bắc Gia Cho nên mới ở trong thiên địa nhiều lần đại biểu Lấy được sinh cơ Chủ tức lại không được như vậy Tuy thường được của tộc này cường hoành Nhưng không nên nói có còn sống sót Có lẽ đã tuyệt trùng từ thời điểm thiên địa đại biến Hùng thú ở trong quy khư nhiều vô số kể Cũng không có truyền thuyết về chủ tức Không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở chỗ này Ninh nhi Đến cùng là xảy ra chuyện gì Vì sao biến hóa trong nguyên hình Trong hận thiên thị Tộc trưởng đang nghiêm túc hỏi thăm hận thiên ninh Tuy hận thiên ninh xào trá Nhưng trải qua lần đại biến này Cũng kinh hãi lại mình Thấy phụ thân hỏi không khỏi khóc lóc rất mất nói Ta thấy thiếu tôn ca ca hung cầm kia bị thương Nên muốn đưa đến cho hắn thuốc trị thương Thật không nghĩ đến Hắn ăn vào viên thuốc trị thương kia Mà lập tức thay đổi bộ rắn Muốn muốn ăn ta Ta vội vàng bỏ chạy Hắn đuổi theo ở phía sau Cuối cùng lộ ra nguyên hình Tuy nhà đầu kia kinh hoàng Nhưng lại không mất lý trí Biết nàng và phương hành mật mưu Không thể nói ra Một hoàng khuê nữ lại muốn ngủ với nam nhân Nói ra thật hư không tưởng nổi Liền thuận miệng nói dối Che đậy cho qua Người có thể có thuốc trị thương gì Từ chỗ nào mà lấy được Tộc trưởng hành thiên thị như mày chuẩn xác bắt được căn nguyên ở Trong lời nói của hận thiên đình Trầm chú ép hỏi Hận thiên đình nhẹ lời Bỗng nhìn chỉ phương hành nói Là hắn Là thính hắn cho ta mọi người nghe vậy không khỏi nhiều lời thuyết phương hành mẹ nó nhà đầu kia đúng là không có nghĩa khí mà trong nội tâm phương hành trầm mắng ho khan hai tiếng cũng chỉ có thể đứng ra thừa nhận thuốc trị thương xác thực là ta cho ánh mắt mọi người như hoặc nhìn về phía hắn hắn có kiều oán với thiên tôn này là mọi người đều biết lập tức đều nghĩ chắc đã người này muốn độc hại thiên thiếu tôn cho nên cầm thuốc trị thương có độc bảo hận thiên linh qua kết quả độc tính thêu đốt mạnh mẽ khiến cho thiếu tôn ngụy trang thành hình người hiện ra nguyên hình trong lúc nhất thời ánh mắt nhìn về phía hắn có chút hoài nghi lại có chút khiêm nhỉ phương hành biết rõ nếu lúc này nói thuốc trị thương không có vấn đề thì mọi người rất khó tin phục nhưng nếu thừa nhận thuốc trị thương có vấn đề thì bất lợi với thành danh cũng mày trình độ nói chết của hắn thì cũng tất cảnh giới đang phong tạo cực Thế ánh mắt của mọi người phức tạp nhìn mình liền quyết định chắc chắn nhìn rớt qua nói trong thuốc trị thương không có độc Chỉ có điều, dược tính lại mãnh liệt, Trương vị cũng biết Linh thạch đan dược của ta Đều từ trong lưu ly cung bằng tới Dược tính là không tầm thường Đám người không ít người sắc mặt xấu hổ Bọn hắn đều bí mật thu qua linh thạch đan dược của phương hạnh. Mượn chuyện này hòa hoãn bầu không khí Sau đó biểu lộ của hắn mới nghiêm túc nói Tặng cho thiếu tồn viên thuốc trị thương kia Quyết không có độc tính gì Chỉ có điều dược lực rất cường đại thực không dám dấu hiếm Hôm nay vừa gặp ta đã cảm giác thiếu tôn kia có chút không đúng ở trên người che giấu hùng tính rất giống xích long khi phát điện. vì vậy ta cố ý bảo xích long và hắn đúng một trận lấy một chút máu tươi về tra xét kết quả đúng là có chút vấn đề nói đến đây khuôn mặt hắn nghiêm túc quét qua mọi người người xung quanh đều biết sự tình xích long bừa rất thiếu tôn nhất thời không người nào mở miệng đánh gãy phương hành lại nói tiếp việc khác không dám nói nhưng thiếu tôn có vấn đề là ta lại cực kỳ xác định vốn định báo cáo cho tộc trưởng nhưng lại nghĩ tới mọi người đều biết ta vật thiếu tôn cùng ngưỡng bộ đại tiểu thư nếu như cáo trạng thì sợ người ta hiểu lầm đành phải tự mình thăm dò vừa vạn nhị tiểu thư thế ta trọng thương thiếu tôn tức dẫn tét tình ta lý luận ta liền thuận thế lấy thuốc trị thương kia bổ dưỡng cho nhị tiểu thư viên thuốc trị thương kia là ta dùng để tạo bảo vệ tính mạng dược tính mãn liệt chỉ cần không chết thì có thể kéo một mạng bất quá cũng chính bởi vì dược tính mãn liệt sau khi ăn vào vô luận là người hay là yêu đều sẽ ở dưới dược tính mãnh liệt làm thần thức hỗn loạn, tinh mạch nghịch truyền. nói cách khác, nếu trên người thiếu tôn có pháp thuật ngụy trang gì bị dược tính xung kích đều sẽ lộ ra nguyên hình. phương hành nói cực kỳ thành khẩn, lại bồi thêm một câu. đương nhiên nếu hắn không có ngụy trang gì, viên thuốc đó đủ để chữa tốt thường thế quán, coi như là gián tiếp xin lỗi. sau khi nói xong, bỗng nhìn thiếu mày nghiêm túc nhìn hẳn trên đỉnh nói, nhị tiểu thư. Ta không phải nói sau khi đưa đan dược Lập tức đi khai Miễn cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao Hận thiên ninh không ý tới hắn ra hỏi như vậy Không khỏi ngẩn ngơ Vội vào nói Ta... ta chỉ muốn nhìn một chút Phương Hành cười lạnh nói Không tin được ta Muốn xem đan dược có độc hay không đúng không Hận thiên ninh được hắn ám chỉ liền ra mồm nói Người và hắn có kiểu oán, Ta có thể không đề phòng sao Kẻ sướng người họa Lại nói rõ ràng sự tình Chỉ có điều ở trong lời nói của Phương Hành Trở thành một người trung thực thực thà Lại tuệ nhãn như nước Trợ giúp hận thiên thị phát hiện một đại họa Trong lòng mọi người đều có chút bán tiếng bán nghi tuy cảm thấy hắn không có sơ hội gì Nhưng âm hận cảm thấy Hình như là Phương Hành chưa có hảo tâm như vậy Việc này nói tới đây thôi Thời điểm tru tức rời đi Thấy như tiền trước Không hề có dấu hiệu trúng độc hơn ở thường thế giảm đi không ít Đại công phụ nói một câu Liền định xuống việc này Ám chỉ hắn tin Phương Hành Cảm thấy Phương Hành đã có công Tộc trưởng hận thiên thị còn muốn hỏi lại Lại được đại cung phục ám chỉ Liền thay đổi khuôn mặt tươi cười Vỗ vai Phương Hành nói Hình cung phục Trù tất kẻ giáp tâm hại người Trốn trong hận thiên thị ta Thật không biết đồ gì Người trợ giúp hận thiên thị phát hiện tai họa Có công rất lớn Mọi người đều là một độc Ta cũng không nói lời cách xáo gì Sau này sẽ có ban thưởng cho người Phương Hành cười nói Khách khí Hắn trực giác linh mẫn ẩn, ẩn cảm thấy Hình như vậy lão già hòa này Có chút lạ Cái gì? Thứ tôn ca ca Tại sao thứ tôn ca ca có thể là hung cầm Các ngươi Các ngươi gạt ta! Lúc này bỗng nhiên có một giọng nữ giận dữ của trách Áp chế tiếng nghị luận ở xung quanh Lại là hận thiên thanh nàng đã bị cấm thúc Lại không nghĩ tới Cũng bị động tĩnh to lớn kia hấp dẫn Cởi mây đổi đến nơi này Nghe người đến nói biến cố vừa rồi không thể chịu được đả kích, thân hình đung này như sắp ngã xuống. đại tiểu thư cẩn thận. bóng người sệt qua, ôm hận thiên thanh vào trong lòng. mọi người nhìn lại, hình phương cung phụng xuất thủ, hắn duỗi ra hai tay, tiếp lấy hận thiên thành cúi đầu nhìn xét, thấy hận thiên thành đã gất đi, không khỏi thở dài một tiếng. việc này phải trách ta, tuy vật trần chân, chân diện bục của thiếu tôn, lại hại đại tiểu thư thương tâm. mọi người nghe vậy, lại có chút ngoài ý muốn còn có chút cảm động ẩn ẩn thấy người này quá là si tình tộc trưởng ta đưa đại tiểu thư cho về trước phương Hải nhìn tộc trưởng hận thiên thị bầm báo một tiếng tộc trưởng hạnh thiên thị hơi chần chờ cuối cùng nhẹ gật đầu nói cũng tốt bất quá về sau không nên gọi đại tiểu thư một nữ nhi sống muộn gì cũng phải là lập gia đình cái gì mà công từ tiểu thư thân hôn như vậy về sau không nên nhắc lại trong lời nói giống như có chút ám chỉ Phương hành nhẹ gật đầu Tỏ vẻ mình đã hiểu Khẽ gật đầu Xích lòng bay lên hư không Bay về phía điều viện của hận thiên thành. Thiếu tôn ca ca Hận thiên thành dù sao cũng là người tu hành Khí lực cường đại Rất thời khó thở công tâm trái diệu Nhưng rất nhanh đã tỉnh lại Nàng chỉ cảm thấy mình bay ở trong mây Được một đôi tay rắn chắc ôm Cực kỳ ôn nhu Liền sâu kín mở mắt Trong sương mù Hình như thấy được khuôn mặt của thiếu tôn Nhưng mông, nhưng mộng cảnh chỉ trong nhé mắt Khuôn mặt của thiếu tôn biến mất Lại thấy được một khuôn mặt hơi gầy Đường cong như dao gọt Lại lúc này đang kêu tức mình Ánh mắt giống như là hàn băng Tại sao lại là ngươi Hẳn thiền thành kêu to, muốn dễ dọa ra Nhưng hai tay kia chăm chú sức chặt Giữ lấy nàng, linh lực áp chế Nàng ngay cả gọi cũng kêu không ra Đương nhiên là ta rồi Thiếu tôn ca ca của ngươi biến thành một con chim Bay đi rồi Phương Hành điểm nhiên như không không có việc gì. Cuối nhìn Hận Thiên Thành nói, giờ khắc này cho dù thần thức của mấy vị đại tu quyết tới, thì cũng chỉ cho rằng Phương Hành đã thấp giọng an ủi, biểu độ tình ý, lại không nghĩ rằng lúc này hắn lại nói cực kỳ chăm trọng, là nguy lắm, đấy thật là nguy lắm. Hận Thiên Thành cũng không buồn bực, từ trong lời nói của Phương Hành bất ngờ nghe ra hàm ý, đương nhiên là ta làm, ta phải trần chân diện một của Gia Hỏa kia, lập được đại công. Chỉ sợ hai ta rất nhanh sẽ phương hành cười hắc hắc Tuy không nói tiếp Nhưng hận thiên thành minh bạch ý tứ của hắn Ta không tin, ta không tin Thiếu tùn ca ca Sao có thể là hung cầm biến hóa thành chứ Hận thiên thành cực lực dễ dụa Lại dễ không ra Chỉ dùng ánh mắt sâm lãnh nhìn phương hành Ở trong ánh mắt như có độc hòa hương hực thiêu đốt hỗn đạt Nhất định là ngươi dùng quỷ kế gì đó Nhất định là ngươi Người khác đều nghĩ ngươi thực thà trung hậu nhưng ta biết rõ ngươi là một gia hỏa rất tâm hại người nhất định là ngươi hãm hại thiếu tôn ca ca của ta tại sao mới phải làm như vậy làm việc cái gì trong thanh âm nàng tức hồn hề dường như là có oán hận vô tận phương hành thi thoảng trầm lặng đón ánh mắt oán độc của hận thiên thành không chút biểu tình qua nửa ngày mới giảm thấp thanh âm ở miệng còn có tâm tư hỏi ta sao tại sao ngươi không tự hỏi mình đi lúc trước vì sao dùng phá hung đinh đóng ta Ném hận thiên thanh trở về tiểu viện của nàng Bởi vì nàng cứ nghĩ ngợi đông tung Phương hành thì quay đầu bay về tiểu viện của mình Tâm tình cũng không tệ. Cảm thấy phương đại gia này vừa ra tay Ai có thể đỡ được chưa Thanh danh của thiếu tôn kia Cực kỳ vang Còn toàn bộ hận thiên thị nhắc tới hắn Đều rơi muốn tay cái Thậm chí nói Câu hồ tất cả mọi người nhìn không tốt hắn Đều nói thiếu tôn vừa về Mình yếu xích lòng mới trở thành cung phụ thượng đằng Sẽ lộ ra nguyên hình Nhưng ai nghĩ tới, ngược lại thiếu tôn Mới lộ ra nguyên hình Đương nhiên, Phương Hành cũng nhịn không nghĩ Cũng mày đối phương bay nhanh Bằng không thì kết cục càng thảm hại hơn Về phần hận thiên thanh Phương Hành đã sớm nhìn rõ ràng Đã kêu ngạo, lại còn bướng Không ai bị nổi giờ còn lại nhát gan Tự xưng thông minh Như lại cực kỳ mưu xuẩn Tự nhiên đàn rõ ràng là nữ nhân Với lại thích mặt nam trang Tính tình trời xin gần như là xung đột với mình phương hành căn bản không để vào trong mắt nếu như nàng không phải là đại biểu tiểu thư hận thiên thị đối phó nàng căn bản không cần phải phiền phức như thế hôm nay đại thế đã định chỉ cần ngồi chờ thu hoạch phương hành tinh tế nghĩ cảm giác mình vừa vào thị tộc liền dông ra linh tinh và bảo sơn lúc này đánh bại đánh bại Và trần thiếu tôn không biết ôm mục đích gì tiềm phục vào hận thiên thị ở trong hận thiên thị hắn ra vẻ thật thà hơn nữa ngày bình thường vung rất nhiều tiền kết giao một nhóm bạn lớn Kết ra một nhóm lớn bản tốt, địa vị cũng đã ổn định. Còn lại hình như chỉ còn vấn đề thời gian. Đợi cho hận thiên kỵ tin tưởng mình, đoán chừng việc hôn nhân sẽ rất dễ dàng. Chỉ có điều trong nội tâm phương hành, lại cảm giác có chút không thoải mái. Hắn như tự ánh mắt của thiếu tôn lúc gần đi nhìn lại mình. Lại nghĩ tới đám lão gia hòa của hận thiên thị khó hiểu. Trong nội tâm có chút nghi hoặc. Ở trên giang hồ trộn đẫn nhiều năm, hắn đối với nguy hiểm có bẫn cảm đặc thù. Lúc này đã ngửi được khí tức nguy hiểm Khó nói lên lời Sẽ không phải con chim kia Trước khi đi lừa ta cái gì chứ Phương hành thầm nghĩ Lại ẩn ẩn cảm thấy Hình như mình cũng không có gì có thể lừa bịp Bình thường biểu hiện trung thực không nói Dù lộ chút sơ hở gì đó Thì cũng không đủ tạo thành hậu quả sống hơn nữa mình đã dâng lên tất cả Những thứ đáng giá ở trên người Trên người lưu lại linh thạch và đan dược Chỉ sợ hận thiên thị cũng chưa mắt Về phần bảo vật mình ẩn giấu trừ mình ra thì có ai biết đâu. Nghĩ như vậy, trong nội tâm lại an ổn chút ít, chỉ là vẫn cảm thấy có nên sớm làm ra chuẩn bị hay không. Hai tháng sau, tiền đồ của Phương Hành ở Hận Thiên Thị thoạt nhìn rất tốt, đã không có đối thủ cạnh tranh. Mọi người đều cho rằng, rể hiền của tộc Kiều Hận Thiên Thị đã là vật ở trong bàn tay. Dù sao hôm nay, ở trong Hận Thiên Thị, luận tuổi và tu vi, vô luận là cung phục từ bên ngoài đến hay là tộc nhân Hận Thiên Thị sinh trưởng ở địa phương, Thì đều là không có cái nào mạnh hơn hắn Cũng chỉ hắn còn có chân lòng nữa Đơn giản mà nói Tộc nhân của hận thiên thị Đã coi hắn là vị hôn phu của hận thiên thành Đương nhiên Đây chỉ là biểu hiện ở bên ngoài Trên thực tế cảm giác bất an trong nội tâm phương hành Đã càng ngày càng nghiêm trọng Hắn ẩn ẩn cảm giác Hận thiên thị dám thị mình càng ngày càng chặt, Biểu thị ra bên ngoài Hắn có thể tùy ý di động Kết ra bằng hữu khắp nơi Hôm nay cũng với trường lão Sương Huynh gọi này. Ngày mai cung phụng kia Uống rượu mua vui Nhưng mà trên thực tế Thời thời khắc khắc Đều có vài đạo khí tức để phòng hắn Hoặc là nói Giám thị hắn Mỗi lần khi hắn muốn đi khai Căn cứ của thiên thị tộc Sẽ lập tức có người ngăn chờ Hôm nay hắn đã ra dập đội ngũ săn thú Ngẫu nhiên cho cùng tổng nhân Đi ra ngoài săn giết một ít hùng thú cấp thấp Chứ có điều không cho đi xa Về sau có người nói với Phương Hành Nói xích lòng hùng uy quá thị Nếu mà đi ra ngoài săn thú sẽ có thể rất kinh động một ít hung thú lợi hại, ngược lại có khả năng gây tai họa. khuyên Phương Hành không nên mang xích long ra ngoài săn thú. trải qua việc này, Phương Hành đã xem như minh bạch trong nội tâm đại địch. từ đó về sau mỗi lần hắn vào đội săn thú ra ngoài săn bắn đều lưu lại xích long ở trong hận thiên thị, trừ có điều mỗi lần hắn đều trở về rất sớm. sau khi ra ngoài nhiều nhất cũng một ngày liền trở về, có đôi khi thậm chí tự mình đi ra ngoài cũng không biết mưu tính cái gì, bất quá hận thiên thị lại không thèm để ý, giám thị phương hành ngược lại yếu đi chút ít, chỉ cần nhìn chằm chằm không cho phép lòng đi khai hận thiên thị mà thôi. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Ba tháng sau, đại cung phụng tự mình đến tiểu viện của phương hành. hình tiểu hữu trong thời gian này qua như thế nào? Đại cung phụng cười ha hả cực kỳ hiền lành. Phương hành cũng đứng lên cười hihi chạy ra chào đón. Đại cung phụng vậy mà tự mình đến. Khách quý ít gặp Khách quý ít gặp Trong lòng hắn ở đần minh bạch Sự tình mình suy tính luôn như vậy Suốt cuộc đã tới Đại cung phụng đã không vội nói cái gì Hỏi phương hành hôm nay Ở trong tộc qua như thế nào Nói chút ít giật nối vẩn ở trong quy khư Cuối cùng mới cười nói Từ sau khi thiếu tôn hóa thành chu tức bỏ chạy Hình tiểu hiểu là cung phụng xuất sắc nhất Trong hận thiên thị ta Tương lai của người Lão phù hết sức coi trọng Sợ là trong toàn bộ quy khư Cũng sẽ đại phóng hào ph Ngay cả lão già này cũng nghĩ tới mặt tâm bốc, Đám người kia đến tổ cô nó muốn làm gì? Trong nội tâm phương hành oán thầm, Trên mặt lại cười nói, Lão tiền bối khoa trương ta như vậy, Ta có chút ngượng ngùng đấy. Đại công phụ nói, Nếu người không có tiền phú, Ta tự nhiên chứ không nói như vậy. Phong nhãn toàn bộ hận thiên thị, Trong mấy chục công phụ, Người tu vi cao hơn ngươi Cái nào tuổi không lớn hơn gần trăm tuổi chứ? Người tuổi tác đương đương, Lại có ai tu vi, Không kém xa vạn d <cười> Dù có thích lắm Thì dùng thiên tư và thực lực của ngươi Thì cũng đủ dừng chân ở hận thiên thị rồi Phương Hành cười nói Đại Cung Phụng qua khách khí rồi Tiểu tử chỉ lẽo lúc ở ngoại khư Được chút cơ duyên May mắn mà thôi Nói nhạm nửa ngày Đại Cung Phụng mới vào vấn đề chính Hình tiểu hiểu thực không dám dô chiếm Lão phù hôm nay tới là chúc mừng ngươi Tâm tư của ngươi đối với thanh nha thanh đầu kia Ở trong hận thiên thị này Không phải là bí mật gì đâu Lão Phù cũng không vòng vò Ta, tộc trưởng và mấy vị trường lão thương lượng Đều cảm thấy dùng tất cả tư chất của ngươi Cùng với thanh gia đầu chính là ông trời tác hợp Muốn gà nàng cho ngươi Không biết ý của ngươi như thế nào Phân hành ra bộ kinh ngãi Đứng tiền nói Đại Cung Phụ, lời ấy là thật chứ Đại Cung Phụ cười nói Lão Phù đã giống gần ngàn tuổi rồi Còn có thể để châu đùa hậu bối như ngươi sao Phương hành làm như kinh hỉ quá đỗi, lại trần chờ nói. Nhưng đại tiểu thư nàng, đại cung phục nói. Cha mẹ đã có lệnh, là có lão phu làm mai, chút tính tình kia của thanh nha đầu, người không cần để ý tới. Hỗn hồ ngày bình thường lão phu quan sát, từ khi chu tức đi rồi, thanh nha đầu cũng không quá gây thử với người, chỉ sợ lòng đã có tường hướng. Việc hôn nhân này, nàng sẽ không cự tuyệt đâu. Chỉ cần ngươi nguyện ý, lão phu giúp hồi bẩm tộc trường, định xuống việc này. Nói tới đây, ngừng lại một chút lại nói Hình tiểu hữu Vẫn muốn tiến vào bí cát sao Không cần phủ nhận Từng người ngoại khư sau khi vào đây Không ai không cảm thấy hứng thú với bí cát Năm đó lão phù cũng như vậy Thực không dám dỗ hiếm Sau khi ngươi vật thanh nha đầu kết hôn liền chính thức sắp nhập vào hận thiên thị Khi đó lão phù sẽ đích thần mang ngươi đi vào bí cát một lần Thành toàn tâm nguyện của ngươi Phương hành làm như kinh hỷ vô hạn Liên tục trả sát hải tay Không ngất lời nói Thật tốt quá, thật tốt quá Trong nội tâm lại nghĩ Còn mẹ nó, xong đời rồi Đại công phụng nhìn hình dáng của hắn Mặt đầy dáng tươi cười Cảm thấy đại sự đã thành Nhưng đột nhiên giống như là lơ đãng ấy Chỉ có điều Kết hôn với thanh nha đầu Lẽ không thể bỏ Lão phụ muốn cùng ngươi thương lượng sự xính lễ Theo quy củ thị tộc Đều cần nam tử một mình tiến vào núi rừng Săn bắn một hùng thú Dùng nói chứng minh mình vũ Dũng Nhưng ngươi thì lại không cần Phương Hạnh cười to nói À cần, cần chứ Người khác đều làm như vậy Ta sao lại có thể ngoại lệ chứ Đại Cung Phụng cứ ngồi chơi một chút Ta mang đại cầu từ đi ra ngoài săn giết một hôn thú Đợi về Ngươi đợi ta nhá Tối đa nửa canh giờ ta sẽ trở lại thôi Nói xong không trần chờ Đại Cung Phụng nhiều lời nữa Mà đứng dậy đi ra ngoài cửa Đại Cung Phụng cười khổ Sao có thể nhìn không thấu tâm tư của hắn chứ Bàn tay nhẹ nhàng đặt trên vai Phương Hạnh nói Hình tiểu hiểu Nhìn bộ dáng của ngươi Giống như đã đoán ra được mấy thứ gì đó Lão phù cũng không có dài dòng Lần này lão phù làm thuyết khách Việc hôn nhân của Thanh Nha đầu và ngươi tùy thời có thể định Nhưng xính lẽ là chính là xích lòng của ngươi Thế nào Phương Hải ngường hát Dạo bộ có chút kinh ngạc nói Lời này của lão tiền bối là có ý gì Từ lúc tiểu tử làm cung phục của hận thiên thị Xích lòng không phải cũng sao như của hận thiên thị sao Nếu như là săn thú Tiểu tử tự nhiên mang nó đi săn thú Nó săn được con bồi còn nhiều hơn cả ta Nếu có cường địch đột kích Đại cầu cũng sẽ sông tới phía trước Không chút sợ hãi Đại công phụ mở miệng Cắt đứt lời nói quán Tiểu hữu không đáp ứng sao Phương hành trầm mặt lại Ánh mắt phức tạp Không biết nên phải trả lời như thế nào